Video truyện kiến hiệp Trương Dũng Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 6 Sa mạc nhất hùng Tác giả từ Mã Tử Yên Diễn gia đọc Trương Dũng Bây giờ còn gì bất tiện Mà nàng không chịu nhìn nhận Ngoại tổ mẫu của nàng Nàng phải đổi lối sưng hồ Dù chưa rõ thái thái Có chấp thuận hay không Dù chưa biết là da da của nàng Có phản đối hay không Nàng thốt qua giọng nước nở Ngoại tổ ơi, thái thái thở dại, người muốn nói gì? Trương Thanh lại tiếp, xin ngoại tổ hãy tha thứ cho con, nếu con nói câu này không thích hợp với ngoại, chừng như năm xưa ngoại đối xử gắt gào với gia đình con. Thái thái nhướng cao đôi mày, định phát tác, nhưng bà suy nghĩ một chút, cần phẫn hận lắng dịu rồi bà thở dại nói. Hey, bớt cứ về chuyện gì Ta cũng có thể bỏ qua cho hắn Riêng về chuyện hắn toàn kết liễu tính mạng của Hường Nhi Để cho hắn và ngươi được rảnh rang Thì ta mãi mãi ghi nhớ Chẳng bao giờ ta dung thứ Cho một người nở dứt tình ân ái đoạn nghĩa vợ chồng Khi thấy người bạn trăm năm của mình Trở thành một mối phiền phức cho mình Người ta nói Một đêm vợ chồng là ngàn năm vàng đá. Huống hồ vợ hắn đã sinh con cho hắn. Nói giỏi tông đường. Bà nói phải quá. Trân Thanh còn có lý lẽ gì để biện hộ cho gia gia của nàng. Lâu lắm nàng mới lên tiếng nói tiếp Tuy nhiên với thời gian qua. Lòng của ngoại tổ cũng đã nguôi giận phần nào rồi. Ngoại tổ nên tha thứ cho gia gia của con đi ngoại tổ. Năm xưa nếu người có làm điều chi, có lẽ vì sự việc chẳng đặng đừng đó ngoại tổ à. Con rắn độc cắn tay, người ta còn phải chặt tay để ngăn chặn chất độc xâm chiếm toàn thân. Ngoài am tượng y thuật, lẽ nào không biết như vậy. Bởi muốn diệt trừ chất độc tận gốc, nhiều khi người ta còn có những hành động mà lý trí không dung thứ được đó ngoại tổ à. Tuyết Lão Thái Thái hừ một tiếng rồi nói. Ta chẳng biết như người vậy hay sao Bởi ta biết Nên hôm đó ta thà chết cho hắn Chứ nếu không thì hắn phải mất mạng từ đó rồi Dù sao thì chủ ý của hắn vẫn tàn độc như thường Dù đủ lý do hợp tình hợp lý Bà dừng lời lại một chút Đoạn nói tiếp Những gì đã qua thuộc về dĩ dãn Luận phải cũng là chuyện đã rồi Luận quấy cũng chẳng làm sao lui về quá khứ được. Chúng ta hãy bỏ tất cả dưới lớp bụi thời gian, bây giờ hãy nghĩ đến những gì có thực tại, những gì có quan hệ đến tương lai đi." Bà nhìn quan sơn nguyệt rồi lên tiếng hỏi Trường Thành. "Tiểu tử, tử đó liên hệ với người thế nào đây? Việc gì xảy đến với các người vậy?" Trường Thành thoáng đỏ mặt. Thần sắc đó Tuyết Lão Thái Thái đã thấy qua một lần Ở gương mặt một người Người đó chính là Trương Dân Trúc Lúc đến trước mặt của bà Chánh thức cầu hôn với Tuyết Y Hương Y cũng đã đỏ mặt như vậy Màu đỏ của ái tình Hạ qua thu đến Đông mãng xuân sang Qua nở qua tàn qua rụng Ngày tháng trôi qua Thấm thoát một năm đã tròn Từ cái lúc Trương Thanh đưa Quang Sơn Nguyệt Đến tận côn Luân Sơn Tìm tuyết lão Thái Thái Nhờ chữa trị cho chàng Tuyết vẫn đổ Chừng như tuyết đổ quanh năm Con đường duy nhất từ tuyết thần cốc Thường thường với bên ngoài Vẫn lợt tuyết Nơi đây tuyết lão Thái Thái Lâm Kinh Hồng Quyết tâm cùng người con gái duy nhất Là tuyết y hương sống cuộc đời ẩn dận Vĩnh viễn xa rời nhân thế Bà chỉ tưởng Cuộc đời tịch mịch đó sẽ êm đềm trôi đi với năm tháng trong nhịp đều đều. Dù có một đệ tử bên cạnh là Khổng Linh Linh, Xong Khổng Linh Linh rồi cũng có Ngài Hạ Sơn, Tạo lập cơ nghiệp cho nàng, Chứ có thể nào nàng ở mãi mãi bên cạnh của bà chứ. Ngờ đâu Trương Thanh đến, Mẫu tử trùng phùng, Cảnh sống trong tuyết bớt đi phần sống tịch mịch. Khổng Linh Linh vì tức khí, Làm chuyện phản nghịch, Sở tội với sư tôn bỏ đi, khoảng trống của nàng đã có trương thanh lấp vào. Không khí trong sân cốc thêm phần ấm dịu hơn, với tình quyến nồng nàng. Tuyết lão thái thái đem hết cả sở hầu về giọ công của mình cũng như về y thuộc tiền lãi cho đứa cháu ngoại. Điều kiện đầu tiên buộc trương thanh tuân theo là không được nhìn nhận trương dân trúc là gia gia. Điều kiện đó bất hợp tình, bất hợp lý. Bà cũng bỏ luôn Thay vào đó bà buộc Trương Thanh Phải mang chiếc đầu lâu của khổng linh linh Trở về Sơn cốc cho bà Sau khi nàng đã học thành tài Quang Sơn Nguyệt cũng được Tiết lão thái thái hết lòng chữa trị Chàng khôi phục tình trạng cũ Sau những ngày tháng Rộng ở tại bí cốc Giữa con Luân Sơn Trong khi đó thì phi thiên giả xoa Cũng nấn ná tại cốc Chờ ngày Trương Thanh và Quang Sơn Nguyệt Xuống núi tái nhập giang hồ thân giả soa Bành Cúc nhân có sự bí mật ở bên lòng. Sự bí mật đó liên quan đến vị Minh Đà lệnh chủ độc cô minh, sư phụ của Quan Sư Nguyệt. Đã mấy lần bà có hỏi Quan Sư Nguyệt về độc cô minh, xong Quan Sư đáp lửng lơ, thành ra bà không được toại ý cho lắm. Quan Sư Nguyệt là một con người trầm lặng, không hề biểu lộ những cảm nghĩ của chàng. Khi nói lên câu gì, chỉ nói đủ ý mà thôi. Chẳng cho thừa một lời, và cũng chẳng kéo dài câu chuyện. Cho nên Bành Cúc Nhân chẳng khai thác được gì cho lắm bên cạnh của chàng. Về hoạt động của độc cô Minh trước ngày Minh Đà lệnh chủ ly khai thế gian. Hoàng sư Nguyệt đối dơi trường thành vốn thọ ơn cứu tử. Thọ đến hai lần, thế mà chàng cũng chẳng nói năng gì thường với nàng ngoài những câu hỏi đáp thông thường trong sinh hoạt hàng ngày. Giá lại trường thanh bận học hành nên thời gian tiếp cận nhau rất ít. Ngày tháng qua qua đều đã đến lúc họ rời tiết thần cốc bái biệt tiết lão thái thái hạ sơn hành hiệp trên giang hồ. Quang Sơn Nguyệt lấy lại tên cũ, bỏ hẳn cái tên Quang Sừng Minh mà trước kia chàng tạm dùng để giấu hành tung trong công cuộc theo dò lạc hồn cất vũ khổng văn Họ ra đi, họ từ hướng tây Đi về hướng đông, họ vào Dương Quang, vào Dương Quang rồi họ có thể lại gặp nhiều người quen biết. Nhưng họ không gặp những gì phiền phức dọc đường, chừng như khách giang hồ chẳng ai chú ý đến họ. Dù họ có người quen, còn ai nhận ra được chứ? Vị thiên giả so bành cốt nhân ngày trước, đành rằng cũng có danh vọng tên giang hồ. Sông bà đã quy ẩn từ lâu sau nhiều năm bà vắng mặt. Thiên hạ không còn ai nhớ đến bà nữa. Chỉ như hoàng sừng nghiệp, Đành rằng chàng là truyền nhân duy nhất của Minh Đà lợi chủ. Đành rằng chàng có tạo nên một vài thành tích gây chấn động gian hồ Như lần đại tỉ thí, tại vùng quan ngoại Sau đó lại đại náo lạc hồn cốc, hạ sát khổng gian thông. Xong chàng không thường xuất hiện, Người đời nhắc đến thành tích của chàng, Như thuật lại một giai thoại của gió lâm. Chứ nào ai gặp chàng đâu mà Hồng có người lưu ý Còn Trương Thanh Bất quá chỉ là một con chim non Vừa tập bay trong vũ trụ bao la Hầu kiệt gió lâm Nào có ai biết nàng là ai Cho nên bộ ba đó Nếu có ân quán giang hồ Thì ân quán đó cũng đã phôi pha từ lâu rồi Tốm lược đối với giang hồ Bành Cúc Nhân được xem như mất tích quan Sơn Nguyệt kể như đã chết rồi Với chất độc của khổng văn thông Còn Trương Thanh thì là một người mới xuất đạo Chưa ai để ý tới Dọc đường họ cũng lắng nghe khách lữ hành Kháo khuyên chuyện với nhau Theo câu chuyện của những người đó Thì trong một năm qua Giang hồ yên lặng Võ lầm hưởng cảnh thanh bình Tại lạc hồn cốc sau ngày khổng văn thông quá thế Khổng văn trị phòng bế sơn cốc Ly khai giang hồ Không hề hoạt động như ngày nào Và chừng như khổng linh linh không trở về cốc, bởi lạc hồn cốc, vẫn chìm trong cảnh tiêu đều ảm đạm chẳng mãi mãi khởi sắc từ ngày mất chủ. Các đại môn phái như thiếu Lâm gió đang chung nam, điểm thương không động, đều ức chế môn đồ, nghiêm cấm chuyện hạ sơn. Do đó người trong gió lâm hầu như vắng bóng, chuyện đụng chạm nhau không có xảy ra, nhờ vậy mà đại thể của gió lâm cầm như ổn định mọi người tội hưởng thanh bệnh. Bọn Bành Cúc Nhân quan Sơn Nguyệt và Trương Thanh đi xuân xẻ đến Tửu Tuyền Thành. Họ không vào thành, họ tạm dừng chân tại Lý Mã Điếm ở bên ngoài thành. Nơi đây bầu không khí vô cùng nhiệt náo, mặc dù còn ở vùng ngoại ô. Thành Tửu Tuyền nằm trên trực giao thông của Tây Bắc, một nơi mà hầu hết khách thương, hoạt xuôi, hoạt ngược. Cũng phải tạm dừng chân để kiểm soát Phương tiện di chuyển trang bị mọi nhu cầu Cho đoạn đường cuối cùng Phạm khách thương không bao giờ đi riêng rẽ Họ hợp đoàn Có đủ xe đủ ngựa Do đó họ không tiện vào thành Lý Mã Điếm Chủ biết vậy Chọn một khoảng đất trống Ở bên ngoài thành Dựng lên một hàng quán khách sạn Có cả nơi đổ xe Và có cả chỗ thả ngựa Một đoàn người đóng Còn chọn nơi nào thuận tiện nơi nơi này Và khi nhiều người đã tụ hợp lại một nơi, hẳn nơi đó phải náo nhiệt phi thường Hiện tại nhiều đoàn khách thương đã đổ tại Lý Mã Điếng. Ai ăn, ai uống, cứ ăn, cứ uống. Ai lo sửa xe thì cứ sửa xe. Ai đóng lại món ngựa thì cứ đóng. Mọi tiếng động vàng lên, chen lẫn tiếng người ngựa, tiếng cười, tiếng nói. Bầu không khí hết sức là tưng bừng. Bọn Quang Sơn Nguyệt chọn bàn gọi thức ăn, họ từ từ ăn, tài lắng nghe khách giang hồ kháo chuyện với nhau. Nhưng cả ba vô cùng thất vọng bởi những khách quy tụ tại đây bất quá chỉ là những người xuôi ngược vì thương vụ. Hoặc giả nếu có một vài người trong giới giang hồ thì họ chỉ là những kẻ quá tầm thường, cho nên những gì họ nói với nhau không quan trọng lắm. Thậm chí có những kẻ thốt lên những lời thô tục. Dù là nam nhân nghe ra cũng phải đỏ mặt, Huống hồ chi là nữ nhân. Cũng may Trương Thanh sinh trưởng tại sa mạc, Từng tiếp xúc với bọn du mục, Bọn này phát ngôn bừa bãi tục tặng, Nàng nghe mãi cũng thành quen, Nên giờ đây nghe bọn thù bỉ vũ phụ đối thoại với nhau, Nàng vẫn thản nhiên như thường. bằng cúc nhân thuộc hạng trung niên, Cũng không còn nghiêm khắc cho lắm, Nên họ nói gì mà họ, Bà không lấy làm đều. Chỉ có Quang Sơn Nguyệt là hết sức chói tay với loại ngôn ngữ thô Mỹ đó. Chàng cảm thấy khó chịu vô cùng, chót chót lại nhìn mọn ăn nói thô tục đó. Xong nhìn thì nhìn chứ làm sao được, bởi ai ai cũng có quyền tự do. Làm theo ý muốn của họ, miễn cái gì họ làm, họ nói không đụng chạm đến kẻ khác thì đủ rồi. Họ không phá hoại trật tự xã hội, họ không gây hỗn loạn trong dòng đời, họ không chạm đến cá nhân của chàng. Thì chàng lấy lý do gì mà can thiệp đến sinh hoạt riêng tư của người ta. Chàng ngồi đó quốc ức lắm, nhưng cũng đành ôm tức mà chịu. Thực ra, cái gì gây khó chịu quá độ, cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu diệt luôn sự kiên nhẫn của con người khó chịu đó. Và quan sư nguyệt hầu như hết chịu nổi rồi. Vừa lúc đó bỗng nhiên có tiếng gió ngựa gian lên đều đều từ xa vọng lại. Gió ngựa nghe gấp lại nhiều, Chứng tỏ một đoàn kỵ sĩ khá đông sắp sửa đến đây, dù không bổ lại cũng chạy qua, vì đoàn kỵ sĩ này đang về hướng này. Không lâu lắm đoàn kỵ sĩ đã đến nơi, họ gồm 10 đại án, người nào người nấy bê bết máu tươi, người nào cũng mất đi dành tay bên tả. Nhìn vào tình trạng của họ cũng hiểu ngay là họ đã bị kẻ địch làm cho họ ra thân thể đó. Họ xuất hiện mọi người trong quán lập tức ngưng cười ngưng nói Và tất cả đều lộ vẻ kinh hoàng Tất cả đều nhìn họ đâm đâm Đại hán đi đầu cao giọng gọi Chủ quán đâu Cắp tóc dọn rượu lên Và đi mời cho ta một vị y sư Một người khác lên tiếng nói tiếp Trước hết hãy mang nước cho bọn ta rửa ráy sạch máu đã Người chủ bị quát tháo Bọn làm công nghe vậy Cũng tìm nước gấp đến Đồng thời hấp tắp hỏi Việc gì xảy ra cho các vị thế Hăng tỏ vẻ khó khăn tiếp Tại đây là dùng ngoại ô Không có y sư mở hiệu hành nghề Xin các vị vào tận trong thành Nơi đó có rất nhiều người nổi tiếng Chữa bệnh rất giỏi Đại hán đi đầu Nói giận nói Nơi đây không có y sư Thì ngươi đi mời người khác mà tìm Dùng ngoại ô không có y sư thì ngươi thuê xe vào trong thành mà mời vào đây. Ngươi có nghe ta nói không? Nếu bọn ta vào thành được thì tối vì phải dừng lại nơi cái quán xá nghèo nàn này của ngươi. Ngươi biết không? Nếu bọn ta vào thành thì còn chỉ là danh dự của sông Anh Tiêu Cục. Sông Anh Tiêu Cục. Bốn tiếng đói vàng lên như tiếng xác dội mạng tay của bọn người hiện diện. Tiếng đùa dứt, tiếng cười ngưng. Trên gương mặt của mọi người. Đều hiện lên nỗi niềm sợ hãi thoáng lộ ra Họ không hẹn mà đồng Tất cả hơi cuối thấp đầu một chút Chẳng dám nhìn ra Chứ đừng nói là phải hỏi một câu nào nữa Tuy nhiên họ cũng thương cảm Về tình trạng của những kỵ sĩ đó Nhưng họ là những người quá tầm thường Dù có thương cảm Những kẻ ngộ nạn kia Cũng chẳng biết làm gì hữu ích cho chúng quan Sơn Nguyệt Chìa tay về hướng của Bành Đại Nương Cái chè tay đó có ý nghĩa bảo bành đại nương trào chiếc bào đựng thuốc trị thương cho chàng. Thuốc đó họ mang từ cung Luân sơn theo cuộc hành trình phòng cơn hữu dũng. Thuốc đó không giống như các loại thuốc trị thương khác trên giang hồ. Công hiệu của nó như thần, bành đại nương cần ở bên cạnh tuyết lão thái thái nên biết rõ. Bởi bà ta biết rõ nên do dự. Thuốc đó mang theo để dành cho họ, chứ đâu phải phung phí với bất cứ trong trường hợp, bất cứ đó với người nào. Giả như viện cái cớ, để theo nhân đạo, gặp đâu phung phí đó, lúc hết rồi mà mình gặp biết chuyện thì ra tính làm sao? Bà do giữ trường thành khẳng khái, chẳng rõ nàng khẳng khái vì muốn lấy lòng quan Sơn Nguyệt hay vì nhân đạo, nàng mở chiếc bao ngày ra lấy thuốc trao cho Quang Sơn Nguyệt. Bành Đại Nương tuy không đồng ý, xong cũng chẳng nói gì. Từ lúc tuyết lão Thái Thái nhìn nhận Trương Thanh là cháu ngoại, Bành Đại Nương xem nàng như tiểu chủ nhân, bởi trong tương lai nàng sẽ thừa kế sự nghiệp của Thái Thái, nàng sẽ là cốc chủ của tuyết thần thốc, mà Bành Đại Nương thì ở tại đó lâu lắm rồi, nếu không có sự bắt buộc bà phải đi cư nơi khác. quan Sơn Nguyệt cầm lọ thuốc bước đến bên đại hán trưởng đoàn dòng tay thuốc, Tại hạ có mang theo trên mình thuốc trị thương đây huynh đài cứ tự tiện dùng Mong rằng trong độ đường gian dở bèo nước gặp nhau Có gì tiếp trợ được nhau Cứ làm huynh đài không nở từ chối hảo ý của tại hạ chứ Thuốc đành là vật rất cần khi có người mang bệnh Mang thường thế Xong làm sao tin được những người xa lạ Làm sao tiếp nhận được cái hảo ý của bất cứ người nào Biết đâu trong cái hảo ý giả dờ đó Có một dụng tâm bất hảo nào thì sao? Là khách giang hồ, hắn có quyền nghi ngờ tất cả. Để có một bảo đảm tối thiểu cho sự an toàn của bản thân hắn. Cùng đồng bạn của hắn, huống chi hắn nào biết Quang Sơn Nguyệt là lệnh chủ của Minh Đà đời thứ hai. Dù vậy thấy Quang Sơn Nguyệt có giả thành thật, hắn không nở khước từ. Trắng trợn nên nhẹ giọng đáp. Đà tạ tướng cồng. Còn nỗi đó không hẳn tỏ ra hắn tiếp nhận sự tiếp trợ của quan Sơn Nguyệt. Bất qua hắn đáp tạ cái hảo ý của chàng. Còn nhận thuốc hay không lại là một chuyện khác. quan Sơn Nguyệt phải nói thêm mấy lượt nữa. Hắn mới bằng lòng nhận thuốc. Đoạn chàng mở nắp chiếc bình lấy thuốc rắc lên vết thường. Đại Hàng nghe mát vô cùng chỗ đó. Không còn hành nhất nữa. Dĩ nhiên máu cũng ngưng chảy luôn. Bây giờ hắn mới tin và phục hoàn toàn. Hắn lý nhí mấy câu tạ ơn chà một lần nữa. Rồi hắn lên tiếng nói tiếp. Tướng công còn thừa thuốc không? Quynh đệ của tại Hạ hơn 10 người kia. Ai cũng mang thương tích. Nếu Tướng Công cứu trị được cho hoàn toàn bọn họ thì tại Hạ cảm kích vô cùng. Nhất định ơn trọng này sẽ được báo đáp xứng đáng. Quang Sơn Nguyệt cười nhẹ nói. Bốn biển là nhà. Chúng ta dù chưa quen nhau. Sông vẫn là huynh đệ. Quynh đài cần chi phải khách sáo với tại hạ. Rồi chàng lấy thuốc rắc chỗ bị thương cho tất cả. Đại hán trưởng đoàn thái độ thì có vẻ văn nhã. Xong chí khí hiền ngang, tỏ rõ một tinh thần bất khuất. Ánh mắt ngời oai nghi khiến ai nhìn đến cũng phải kính nể. hắn dòng tay đáp tạ quan sân nguyệt lần nữa. Lần này hán thay mặt cho đồng bạn. Tưởng công sẵn lòng chữa trị cho bọn tại hạ như thế này. Thực tại hạ hết sức là cảm kích. Chẳng ai quý tánh cao danh là Chi, tướng công cho bọn này biết, để ghi khắc trong tâm phòng có dịp đền đáp. Hằng tự giới thiệu, tại hạ là tôn thất trong sông Anh Tiêu Cột. Tại hạ ở ngôi vị thứ hai, bằng hữu trên giang hồ ái mộ, tặng cho cái danh hiệu là H. Khi nào tướng công có dịp đến vùng cam lương, cần người giúp đỡ, xin cứ nêu danh của tại hạ lên, tức khắc sẽ có bằng hữu gió lâm đến cùng tướng công chờ lệnh tướng công xài khiến. Quan sư Nguyệt cười nhẹ nói: Tại hạ hết sức hân hạnh được hội diện cùng Tôn Thất Huynh, một người có thân danh hiển hát như Tôn Huynh, chấn động cả vùng Cam Lương. Giáp lại hạ cố đến tại hạ thì còn chí bằng. Được kết giao với Tôn Huynh là một phúc hạnh phi phận cho tại hạ đó. Tôn thất miễn cười nói, tướng cầu mắng kéo tài hạ đó chăng. Một giành tai mất rồi, đủ nói lên cái tài hèn môn của tài hạ rồi. Tướng công đừng quá tặng, tài hạ thẹn chết được. Hoàng sư Nguyệt đắng đo rồi hỏi, các hạ có thể cho tài hạ biết trong trường hợp nào các vị gặp tai nạn như thế không? Tôn thất thở dài nói, nhắc đến chuyện đo, tài hạ hết sức là thẹn đo, tướng cầu. Sông Anh tiêu cục sinh hoạt hơn 20 năm nay tại vùng cam và giáp, chưa hề thất bại đến chút nhục thảm đạm như lần này. Trong 16 huynh đệ hộ tống, hai dạng lượng bạc, 2 mạng Đức đầu, 14 mất dành tay, hai dạng lượng bạc tiêu ma, và thủ phạm chỉ có một người cởi một con lạc đà toàn sắc màu đen. Hoàng Sơn Nguyệt giật mình, kẻ cướp cưới lạc đà sao Con lạc đà đó có hình dáng như thế nào? Tông thất tạc lưỡi. Một con vật hi hữu trong loài đó. Toàn thân chẳng có một sợi lông tạp sắc. Hai dạng lượt bạc. Nặng ít nhất cũng là ngàn cân. Thế mà nó chở đi nhẹ nhàng. Như chở một bó cỏ vậy. Nó vừa phóng chân là đã biến mất dạng nơi phương trời xa rồi. Nhanh vô tưởng đo tướng khổng ươi. Quang Sơn Mẹ kêu lên. Con Minh Đạp. Tôn thất nhìn chàng thoáng lạ lùng rồi hỏi. Tướng cộng hỏi đến con Minh Đà nào vậy hoa Sơn Nguyệt dội chữa thái độ ngay. tại hạ nghe giang hồ truyền thiết con vật của Minh Đà lệnh chủ có sắc lông thuần trắng. Nó đúng là một thần vật. Tôn thất lắc đầu. Không phải đâu. Con vật của Minh Đà lệnh chủ có lòng trắng. Còn con lạc đà này đen tuyền. tại hạ nhận thấy cứt lực của nó nhanh lắm. Nó chẳng kém con bạch đà của lệnh chủ Minh Đà chút nào cả Hoàng Sơn Nguyệt ạ lên một tiếng rồi nói Không ngờ trên đời lại có một con lạc đà ngang sức với con bạch đà của Minh Đà lệnh chủ ha Trong ánh mắt của tôn thất thoáng hiện lên vẻ hoài nghi Hắn nhìn chàng đâm đâm Hoàng Sơn Nguyệt biết mình đã lỡ lời Dội lên tiếng chữa tại hạ có nghe nói đến con bạch đà của Minh Đà lệnh chủ Ai, ai cũng cho nó là một con linh vật Và cứ tưởng nó là nhất trong đồng loại của nó rồi Bây giờ nghe các hạ ca tụng con hát đà này tại hạ nghĩ con thần vật sao lại có nhiều thế Chàng trầm ngâm một đoạn rồi hỏi Các hạ nói rằng người cướp báo tiêu có phải là phi lạc đà Tôn Thất lắc đầu nói Không dám chắc đầu bởi người cướp lạc đà giết đồng bạn của tại hạ Chẳng hề tỏ lộ một điểm gì chứng tỏ lai lịch Cũng như danh hiệu Bất quá thấy y cởi lạc đà chạy như bay Tài hạ gọi là phi lạc đà vậy thôi Quang sư Nguyệt lại hỏi Người cướp bạc đó hình dáng ra như thế nào Tôn Thất lắc đầu nói Không thấy rõ Y phủ bên ngoài một lượt sa đen Trùm kính từ đầu đến chân Động tác của y nhanh như gió Vũ công cao không tưởng nổi Giờ xuất thủ là đã sát hại hai người mà hai nạn nhân lại là tiêu sư chứ nào phải là tay tầm thường. Còn lại 14 người thì trong thoáng mắt tất cả đã bị y thẻo mất một dằn tai. Bọn tại hạ chỉ nghe một luồng gió lạnh phớt qua Dành tai đứt lìa. Những bào bạc trong xe y chỉ vơ tay một dòng chụp lấy đặt lên lưng con hắc đà rồi chạy như bay biến. Bọn tài hạ không kịp nhận định y là nam hay nữ, già hay trẻ, đừng nói là thấy mặt thấy mại. quan sư Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi. Ít nhất các hạ cũng phải biết người đó cao hay thấp, mập hay ốm chứ. Tôn Thất cười nhẹ. Không cao, không thấp, không ốm, không mập. Tấm tác chẳng có một đặc điểm nào đặc biệt cả. Hoàng sư Nguyệt câu mày nói. Hai dạng lượng bạc chẳng phải là một con số tầm thường. Khi về đến tiêu cục, các hạ làm sao nó với tổng tiêu đầu đây? Tôn Thất Thở dạy nói, bạc mất, người báo tiêu phải đền, là lẽ đương nhiên rồi. Tại hạ từng được tiêu cục tín nhiệm, chắc tổng tiêu đầu sẽ chẳng nghi ngờ. Xong mất bạc thì đền, đã đành rồi, còn vinh dự mất thì lấy gì mà bù đắp. Tài hạ chỉ sợ sao việc này, tiêu cục sông Anh đến phải đóng cửa ngừng hoạt động mất. Quang Sơn Nguyệt cũng xót xa thay cho hắn, chàng suy nghĩ một chút rồi hỏi. Sông Anh tiêu cục với phái chung Nam có liên quan gì đến nhau chăng? Tôn Thất gật đầu, chủ nhân tiêu cục là đệ tử của phái chung Nam. Quang Sơn Nguyệt gật đầu, gã phi lạc đà cướp bạc của các hạ. Chắc hẳn phải là một kẻ cướp tầm thường trên giang hồ đâu. Có thể gã co sự hiềm khích gì đó với lữ lão sư, Chưởng môn của phái chung nàm đó. Gã chạm mặt với các hạ chẳng phải có ý cướp bạc, Mà có thể vì một sự hiềm khích xa xưa nào đó với quý phái. Tùng thất trố mắt nhìn Quang Sơ Nguyệt một lúc. Tài hạ cũng nghĩ như thế. Hắn thở dài ra rồi nói tiếp. Tướng công là người đọc sách Thế mà cũng am tượng sự việc Trên giang hồ lập luận rất là xác đáng đâu Hắn cứ tưởng Quang Sơn Nguyệt là một nho sĩ Chẳng hề nghi ngờ chàng là một phần tử của gió lâm Quang Sơn Nguyệt cười nhã không đáp Chàng chuyển sang vấn đề khác rồi hỏi lại Sự việc của các hạ dù đúng là thật Sông nghe ra có vẻ quyền hoặc vô cùng Khi trở về tiêu cục Các hạ nói dơi chủ nhân Điều đó chắc như vậy rồi Các hạ bằng giàu đâu dám tin là để giải quyết Tôn thất lộ giả khổ sở nói Tướng cộng lo sợ cho tại hạ cũng phải thôi Tuy phi lạc đà có lưu lại một vật Được kể như là tín hiệu Sau một vật nhỏ mọn đó Không thể chứng minh một sự việc lớn lao được Hắn dừng lời lại trầm ngâm một chút Rồi cười khổ nói tiếp Tuy vậy trong cái rủi thì lại có cái may, rổi là bọn tại hạ mỗi người mất đi một giành tay, may là nhờ Phi Lạc Đà hành động như thế có khác nào đã giải thoát cho bọn tại hạ khỏi một nguy cơ. Thiết tưởng nhìn qua 14 huynh đệ của tại hạ, mỗi người đều mang thương tích chẳng lẽ a chủ nhân lại không tin. Qua sư Nguyệt trố mắt nói: Phi Lạc Đà có lưu lại một vật làm biểu ký sao? Vật gì vậy? Các hạ có thể cho tại hạ nhìn qua có được không? Tôn thất do giữ một chút, hắn nghĩ quan Sơn Nguyệt có cái ơn chữa trị thường thế cho toàn bọn hắn. Nếu hắn cử tuyệt thì thành ra kém nhã độ đối với chàng. Bắt buộc hắn phải lấy trong mình ra, giật to bằng bàn tay, trao qua cho quan Sơn Nguyệt. Đó là một mảnh đồng. Mặt trên có khác hình một con lạc đà có cánh. Bên cạnh hình lạc đà có ba chữ phi đà lệnh. Nơi mặt dưới không có hình gì cả, chỉ có 8 chữ, đà đáo, nhân đáo, lệnh phi, hồ phi. Hoàng sư Nguyệt dục biến sắc, chàng sôi so dẫn cực nổ, đang cầm mảnh đồng ở trên tay, chàng bóp mảnh, mảnh đồng dỡ ra từng miếng nhỏ. Chàng lỏng tay, mấy tiếng rồi rơi dụng ra, và kẻ ngón tay của chàng mà rớt xuống đất. Tôn thất nhìn thấy cảnh tình đó hết sức là kinh hoàng. Hắn không ngờ một người có dáng văn tư nho sĩ như Quang Sơn Nguyệt Lại là một tay đại lực khí Khâm phục Quang Sơn Nguyệt là một chuyện Mất chiếc phi đà lệnh là một chuyện khác Khâm phục tài nghệ của người chẳng thấy ít lợi gì cho hắn Nhưng mất lên bài là cái hại liền tới với ý. Bởi đó là vật duy nhất chứng minh tai nạn dọc đường của hắn Bây giờ mất nó rồi Khi trở về hắn làm sao biện hộ cho mình đây? Mấy dành tai mất chưa hẳn là có một thành tích chứng minh trường hợp của hắn. Bởi đối với số bạc to lớn, ai ai cũng có thể ngụy tạo ra một số vết thương, bất quá chịu đau xíu, xấu một chút mà được hưởng số bạc to. Thế thì làm sao đây? Hắn dương trọn mắt nhìn quan Sơn Nguyệt. Hắn không hỏi bằng miệng, xong ánh mắt đó thay lời một cách hùng hồn. Hoàng Sơ Nguyệt tự nhiên hiểu ý của hắn, chàng gằn quả quyết: "Tại hạ hứa trong vòng 3 hôm sẽ lấy lại số bạc mất của Tùng thị." Thất sững sờ nói: "Tuấn công." Hoàng Nguyệt cao "Tại hạ còn sống một ngày nào, là ngày đó tại hạ nhất định chẳng cho một ai dùng lạc đà làm hiệu lệnh." Tùng Thất hành nghề bảo tiêu hơn mười mấy năm qua, từng xuôi ngược khắp đó đây, mắt thấy nhiều Tài nghe lắm, trí sát đoán người và việc cũng xảo Diệu phi thường. Thấy thái độ của Quang Sơn Nguyệt, nghe chàng nói, Hắn đã nghĩ đến một điều, rồi xong hắn chưa dám tin là mình nghĩ đúng. Bởi chưa chắc tình lắm, hắn còn đang do dự hắn chỉ lẩm nhẩm mấy cầu bận quờ. Quang Sơn Nguyệt gần từng tiếng một máy. Tùng huynh không tin tại hạ thu hồi nổi số bạn mất ấy sao? Tôn thất hấp tắp, để một nụ cười, rồi lên tiếng thốt. Nào phải tại hạ không tin lời của tướng công, bất quá, bất quá, cao giành quý tính của tướng công tại hạ đối với chủ nhân thì... Hắn thốt chẳng ra câu, chẳng tròn ý, xong quan sư nguyệt hiểu rõ, hắn muốn gì rồi. Chàng lấy trong mình ra một tấm lệnh bài, cũng bằng đồng y như tấm lệnh bài mà chàng vừa bớt dụng, trao qua cho hắn, rồi đoạn bảo. Các hạ cầm tấm lệnh bài này mang về trình với chủ nhân, mọi việc sẽ được êm xuôi. Tùng thất tiết nhận tấm lệnh bài, vừa nhanh thoáng qua hắn đã biến sắc ngài. Tài hắn rung rung, mình Đà Lệnh. Cần chỉ phải hỏi nữa, hắn tự nhiên phải biết, người đối diện với hắn là Minh Đà Lệnh chủ, chứ còn là ai? Và Minh Đà Lệnh chủ nào phải có một danh từ xa lạ? Bất quả hắn chưa gặp người, chưa cái danh người chấn động mạng tay, Hắn qua nhiều năm rồi. Hắn ngây người, tay nắm chặt lệnh bài, Mắt mở to nhìn Quang Sơn Nguyệt. Quang Sơn Nguyệt cười lạnh rồi lên tiếng nói tiếp. Các hạ về báo với chủ nhân rằng, Quang Sơn Nguyệt chưa ly khai vĩnh viễn thế gian này đâu. Tùng thất nghiên mình, Hết sức cung kính rồi lên tiếng đáp. Tùng mạng lệnh chủ, Một ngồi tủ quán, Có thể chứa đựng ngàn người, ngàn nửa xe Lúc đó im lặng như một bãi tha mà Bất cứ thực khách nào cũng nhìn quan Sơn Nguyệt Có người nhìn thẳng, có kẻ len lén nhìn Tùy cục diện khai diễn bất ngờ Xong chẳng ai không cho mình là có dinh dự lớn lao Được trông thấy Minh Đà lệnh chủ bằng xương bằng thịt Bởi trên giang hồ Còn ai không biết thanh danh của Minh Đà lệnh chủ Biết cái tình danh chứ chưa biết người Bây giờ đối diện với người Còn ai mà không khoang khoái Trong niềm khoang khoái đó Có sự kính phục vô biên Hành tung đã lộ rồi quan Sơn Nguyệt không còn khiêm nhường nữa Ngay từ phút giây này Chàng hành động với tư cách Của một lệnh chủ Chàng nghiêm dọng hỏi Sự tình phát sanh tại địa phương nào Tôn Thất cùng kính đáp Tại ưng sầu gián Ở phía trước đây Cấp hai mươi dặm. Quang sư Nguyệt cười nhẹ. Các hạ có ngoại hiệu là hát ứng Đến một địa phương có cái tên rất kỹ. Tự nhiên gặp biến cố là phải. Ngày trước Phụng Sầu tiên sinh cũng đã đến Lạc Phụng Ba bỏ mình tại đó. Hẳn các hạ cũng biết sự tích ấy chứ. công Thất cười gượng nói. Lệnh chủ nói dùi tài thùi. Chứ tai nạn nào phải do địa danh mà thành chẳng qua cái số định gặp quả nơi nào thì chung quy rồi mình cũng phải đi qua nơi đó để rước lấy tài quả. Hằng lên tiếng hỏi. Đêm nay lệnh chủ định nghỉ chân tại đâu? Tại hạ sẽ cho huynh đệ về trước báo tình với chủ nhân. Riêng tại hạ thì ở lại tình nguyện ở bên cạnh lệnh chủ hầu hạ lệnh chủ. Quan Sơn Nguyệt khoát tay nói, các hạ khỏi cần phải lo, Giả lại tại hạ cũng chưa quyết định như thế nào. Tùng thất hấp tắp lên tiếng thuốc. Nếu lệnh chủ chưa có ý định gì, Thì đại hạ sinh thỉnh lệnh chủ vào thành, Trong đó có tòa trích anh khách sạn. Chủ nhân ngôi khách sạn là thất tình đào lưu tam thái, Một nhân vật kinh giang hồ, Chán cảnh phiêu bồng, Về đây sinh hoạt, Y giống là bằng hữu chí thần của tại hạ. Lệnh chủ đến đó rồi, Nhất định Y sẽ hoan nghênh vô cùng. Hoàng Seng Ngụy suy nghĩ một chút rồi nói: "Cũng được, tại hạ bằng lòng đến đó, có điều y không nên đặc biệt chiêu đãi tại hạ, cho tại hạ bớt ấy nấy phần nào." Tại hạ nghĩ y là một nhân vật trên giang hồ, thì dù là khách sạn của y có xảy ra chuyện gì chắc y cũng không quá kinh hãi. Sẽ dĩ tại hạ nói thế là gì tại hạ nghĩ, Phi Lạc đà chưa có đi đâu xa, hẳn có thể trở lại thành tìm các hạ hoặc tìm tại hạ. Để nghe ngóng mọi phản ứng của chúng ta sau vụ Cước quan Sơn Nguyệt đáp ứng lời mời. Tôn thất hết sức là hân quang. Hằng dội giả ra lệnh. Cho huynh đệ chạy như bay vào thành. Thông báo dơi thất tình đào lưu tàm thái. Đồng thời chuẩn bị hỗ tống bọn quan Sơn Nguyệt ba người vào thành. Ngồi trên mình ngựa Trên con đường vào thành. Phi thiên giả xoa bành cúc nhân nhìn sang quan Sơn Nguyệt mỉm cười thốt. Ngươi hành sự đúng theo khuôn mẫu của sư phụ ngươi ngày trước, chẳng sai một điểm nhỏ nào. Sư phụ ngươi hoạt động trên giang hồ, đột nhiên mà đến, bất thình lình mà đi, như con rồng thiên ẩn hiện khô, vô thường. Bình xanh không thức giao du bừa bái, chứ đừng nói là hạ mình tiếp cận dây hạng thấp thỏi hơn mình. Bà không dùng ngôn ngữ khách sáo đối với quan Sơn Nguyệt, bởi bà cùng đi một đoàn. Tất nhiên có đồng chí hướng, hơn nữa chàng còn nhỏ tuổi, đáng là em cháu của bà. Nếu bà khách sáo thì mất hãng sự thân mặt dưới với nhau. Ngoài ra cũng có thể bà dựa vào sự quen biết ngày trước với sư phụ chàng, nên bà dùng cái thái độ kẻ cả đối với chàng, cho nên bà không cần khách sáo. Hoàng Sơn Nguyệt cười nhẹ nói, Ân sư ngày trước có chỗ tự cao tự phụ, Biết đâu người chẳng có một lý do bí ẩn gì đó mà không muốn tiếp cận với nhân tình thế thái. Cũng vì người có hành tôn bí mật nên thường xảy ra những sự hiểu lầm. Người không tiếp cận với thế nhân, xong người thường khuyên tại hạ nên giao du rộng rãi, đừng nói theo gương ích kỷ của người. Tương lai của tại hạ còn dài, tại hạ phải nghĩ đến con đường tiến thủ, tạo lập nên một sự nghiệp dễ dàng. Chứ như người thì cầm như bỏ đi rồi. bất quá sống lây lất qua ngày Để chờ lúc về trong lòng đất lạnh. Cho nên người bảo tại hạ, Nên học nghệ nơi người, Chứ đừng tập theo tính tình của người. Bành đại nương miễn cười. Kết giao bằng hữu, Đành là một chuyện rất tốt nên làm, Xong phải biết chọn người. Kết giao được bậc cao minh lại càng tốt. Chứ như cái gã hát ưng tôn thất này, Giả cái tên thất tình đào lưu tạm thái nào đó ở trong thành, chúng là hạng người gì có hành vi ra sao, người chẳng hiểu mãi mai gì vậy chúng lại khẳng khái nhận lời tiếp cận. Giả như người gặp một bọn vô lại thì cái danh của người sẽ mất, uy tín cũng sẽ kém giảm đi. Chừng đó ngươi làm sao mà tiếp xúc với các vị trưởng môn của các môn phái lớn đây hả? Quan Sư Nguyệt lắc đầu, không hoàn toàn tán đồng lập luận của Bành Đại Nương, chàng lên tiếng thuộc. Cái ý của Tại hạ là muốn tiếp cận với hạng người bình dân, tìm trong hạng người đó có người nào khác, tại hạ kết tình bằng hữu. Sẽ dễ thấy là gì tại hạ nhận thấy trong hạng người bình dân rất có nhiều kẻ thầm tâm thực ý, họ không bao giờ bội phản tại hạ. Họ không trước mặt tân bóc, sau lưng lại khinh miệt tại hạ. Họ không đố kỵ với tại hạ. Bởi họ biết là chẳng khi nào họ lên kịp đường danh lợi với tại hạ. do đó họ chỉ lấy tâm ý thành thật đối xử với tại hạ. Để mong nhờ sự giúp đỡ. Còn như giao dù với bọn cao minh. Chỉ cho khỏi tại hạ gặp nhiều phiền phức vì họ. Bởi phần đông thường có tính cao ngạo. Họ có quyền cao ngạo. Vì họ cho là họ tài... Do đó họ không muốn ai hơn họ, họ đố kỵ với mọi thành công của kẻ khác. Đại nương phải biết là khi có người đố kỵ rồi thì chẳng mấy chốc mà đi đến sự thù hận. Chàng lập luận Hàng bình thường biết an phận với mình, chẳng khi nào họ tranh giành cái thế đứng của những người cao minh hơn họ. Bất quá họ nuôi dưỡng tinh thần cầu tiến, chứ họ chẳng hề cạnh tranh với hạng người cao hơn họ. Chàng miễn cười rồi nói tiếp luôn. Chính những người bình dân đó giúp cho tại Hạ đắt lực hơn các vị cao minh. Và hiện tại tại Hạ cần hạ người bình dân đó hơn. Bành Đại Nương sửng sờ một lúc lâu bà mới thở dài rồi thốt. hay ta không ngờ người sáng suốt hơn sư phụ của người rất là nhiều. quan Sơn Nguyệt chừng như nghe Bành Đại Nương nhắc nhở đến sư phụ chàng hằng ngày. Tại cung lung sơn cũng thế, dọc đường cũng thế, chàng hết sức lấy làm lạ. Đã mấy lần chàng toan hỏi, xong vừa dộm hỏi, chàng lại bỏ qua. Bây giờ chàng cho rằng, dịp này thuận tiện nhất, nên hỏi liền. Có lẽ đại nương giao tình thâm hậu với ân sư tại hạ lắm ha. Bành đại nương giật mình, suy nghĩ một chút, bà tránh né vấn đề. Nghĩ cũng lạ. Đứt kia bà thường tìm cách khai khẩu quan Sơn Nguyệt, mong chàng nói nhiều, nói rất nhiều về Độc Cô Minh. Nhưng quan Sơn Nguyệt chỉ đáp một cách hững hờ, lơ lửng. Bà bực tức vô cùng, xong chàng không chịu nói, thì bà làm sao cứng bắt chàng được. Bây giờ chính chàng hỏi bà về sự liên quan với Độc Cô Minh. Một dịp rất tốt cho bà tri ra hoạt động của Độc Cô Minh trong mấy năm gần đây. Vậy mà bà lại có ý né tránh Bà đáp nhẹ nhàng, nói là thâm hậu thì cũng quá đáng, bất quá ta và sư phụ người có gặp nhau mấy lượt thôi. Một ý niệm thoáng hiện trong tâm tư của quan Sơn Nguyệt. Xong liền theo đó chàng gạt bỏ, bởi chàng nghĩ sư phụ của chàng bình sinh tích giao dù, càm cảnh cô tịch nơi quang vắng. Như vậy làm gì sư phụ chàng lại có những cảm tình thầm kính với ai? Nam đọc cô Minh. Còn không chịu kết giao thì Nào lại dây vào phái nữ Họ nói chuyện với nhau Quên mất đoạn đường dài hay ngắn Khi câu chuyện tạm dừng Họ đã đến trước cửa thành Thất tình đào Lưu Tạm Thái Đã chợt sẵn tại đó Ngân đón quan sân nguyện Lưu Tạm Thái là một hán tử Tuổi độ trên dưới 30 Gia mặt đen sảm Gián người trung hậu thành phát Hán già tôn thất Hết sức cùng kính đối với chàng Vừa trông thấy Quang Sơn Nguyệt từ xa, Lưu Tạm Thái đã nghiêng mình chờ sẵn. Khi chàng đến gần, hắn lên tiếng thốt. tại hạ không hay sốn lệnh chủ giá lâm, thành trễ tiếp nên đón mong lệnh chủ thứ tội cho. tại hạ đã cho dọn dẹp nơi tạm nghỉ ở trong thành, xin thỉnh lệnh chủ và các vị đến đó cho tại hạ có dịp bài tỏ niềm tôn kính với bậc cao minh. Hoàng Sơn Nguyệt dòng tay đáp lễ điểm một nụ cười rồi nói, Lưu Quỳnh, chúng ta tuy bình thủy tương Phùng sông cảm tình của Lưu Quỳnh dành cho tại Hạ quá đậm đà, Tài Hạ hết sức là cảm kích. Chúng ta dù sao cũng là những người trong giang hồ, những khuôn sáo kém thành thật mình nên bỏ đi. Lưu Quỳnh hãy lấy cái tâm đối với nhau, để ghi lại một vài kỷ niệm, khi chúng ta mỗi người một ngã theo chí hướng riêng tư. Nghe danh không bằng thấy mặt. Thấy quan Sơn Nguyệt rồi, Lưu Tâm Thái xanh lòng kính mến ngay. Nhận ra chàng bình dị vô cùng, Chẳng hề xem mình là lệnh chủ hùng cứu một phương trời. Rồi khi thường người, Những người trong thiên hạ, Như công dung con giấy, Muốn trà đạp lúc nào tùy ý. Chàng như vậy, Còn ai không muốn tiếp cận chứ? Và tiếp cận để kính mến chứ không dám lợn. Bởi trong vẻ nhu hòa, Khả ái của chàng, Ẩn ước một quy nghi khiến cho ai trong chàng cũng không thể không nể nang được. Lưu tạm thái hận mình gặp quan Sơn Nguyệt quá muộn, nhưng muộn còn hơn không. Và y nghĩ quan Sơn Nguyệt hạ mình kết giao với y là chàng ban cho y một dinh dự lớn lao. Y tự nguyện với lòng, phải làm sao báo đáp để xứng đáng với ý thịnh ý của chàng. Y điểm một nụ cười thật cởi mở và lên tiếng thôi. Lệnh chủ dạy quá lời rồi Sự hạ cố của lệnh chủ Tạo cho tại hạ một vinh hạnh rất lớn Tại hạ chỉ sợ phận mình quá thấp Giới cao mà thành ra gian hồ sĩ tiếu Chứ làm gì có chuyện quấy nhiễu nhau như lệnh chủ thắc mắc Hủng chi tại hạ đã có sẵn ngôi khách sạn Thì sự ngân tiếp lệnh chủ cũng chẳng đòi hỏi phiền phức gì Xin lệnh chủ cứ tự nhiên đi cho Rồi y quay mình đi trước dẫn đường Quang Sơn Nguyệt cũng hài lòng nhận thấy Lưu Tam Thái hết mực thành thật, chẳng giống như khách giang hồ phần đông tỏ ra cái khách sáo thông thường, vừa rừng ra lại vừa mất thời vợ. Không lâu lắm thì đoàn người đã đến trích anh khách điếm. Tại Lương Châu, thất tinh đao Lưu Tam Thái cũng là một nhân vật hữu danh. bài sinh ý của y lại thịnh dượng phi thường, ngồi khách điếm của y có quy mô khá đồ sổ. Trước khách sạn có bản hiệu chữ vàng. Trong khách sạn lại công nhân đông đảo. Công nhân là gọi theo công việc làm của bọn người trong khách sạn. với con mắt của người ngoài họ là công nhân. Thật ra họ là những đệ tử của y. Sư, đệ và đệ tử quay quần tại đây. Sinh sống với cái nghề lương thiện này. Chẳng khác nào những trang trại trình chốn giang hồ quy tụ những thuộc hạ vậy Giữa một thị trấn. Họ làm sao dựng lên một trang trại, mà muốn có một cơ sở quy tụ được nhiều người, đương nhiên là phải dựng nên khách điếm, khai thác một khách điếm. Họ có địa điểm rộng rãi hơn bất cứ một cửa hiệu nào. Ngoài ra họ còn có một cái lợi là nghe ngóng, động tỉnh trần chốn giang hồ. Bởi hàng quán là nơi khách thập phương dừng chân, vừa ăn uống lại vừa kháo nhau những câu chuyện trên trời dưới đất, những chuyện muôn phương tám hướng từ cổ chí kịp. Bọn đời tử của Lưu Tạm Thái nghe tình minh đà lệnh chủ đến khách điểm. Người nào người nấy lộ giả hân quang ra mặt. Họ trực chờ tại cửa, ngênh đón quan sơ nguyệt. Như bàn dân ngênh đó một vị anh hùng cứu quốc. Lúc Khải Hoàng, ở đây không phải là vị anh hùng cứu quốc, nhưng có thể là một vị anh hùng cứu tên cho họ. Nếu chẳng hôm nay, thì ngày mai, ngày kia. Bởi người cao, giao dù với kẻ thấp, kẻ thấp luôn luôn nhờ cậy người cao. Người cao có bổn phận phải bảo vệ kẻ thấp hơn là lợi dụng kẻ thấp làm tai sai thực hiện một mưu độ Hoàng Sơn Nguyệt hết sức là cảm động thái độ của bọn Lưu Tam Thái dành cho chàng Chàng nhìn quanh thấy rất nhiều khách trọ chuẩn bị hành trang rời nơi này Chừng như để đến nơi khác hoặc lên đường Họ rời đi trong lúc ngẫu nhiên chàng đến hai gì có chàng đến mà họ bắt buộc phải dọn đi Quang sư Nguyệt lấy làm lạ Quay sang Lưu Tâm Thái rồi hỏi Tại sao vậy Lưu Quỳnh Lưu Tâm Thái mỉm cười Lệnh chủ lưu lại khách điếm này Một ngày Là ngày đó tại Hạ không nhận khách trọ nào khác Quyết để chọn tòa nhà này Cho lệnh chủ sử dụng Hơn nữa tại Hạ không muốn ai Ở bên cạnh lệnh chủ gây quyền náo Làm cho lệnh chủ không được an Tịnh Y đứng lại một chút Rồi đoạn nói tiếp Tài hạ quyết định như thế bất qua chỉ tỏa được một phần nhỏ của niềm tôn kính đối với lệnh chủ thôi. Chỉ như sinh mạng này, nếu có cần quý bỏ để làm được việc cho lệnh chủ, tại hạ cũng không có dám tiếc. Bởi cái dinh hạnh lệnh chủ bàn trò quá lớn lào, tại hạ chẳng còn cách nào đền đáp cho vừa. Hoàng Sơn Nguyệt ái nãy vô cùng. Thực sự thì chàng không muốn lưu tam thái quan trọng quá sự tình đến như vậy. Quan trọng quá trường hợp. Chẳng những làm cho chàng không an tâm mà lại còn gây nên tai tiếng đối với đời. Chàng không muốn có sự xáo trộn trong sinh hoạt thường ngày tại trích anh khách điếm. Cũng như chàng không muốn tạo phiền phức cho khách trọ như thế này. Bất cứ một cuộc đổi đời nào cũng có gây phiền phức cả. Và đều gây phiền phức nhiều hơn hết là sự dời đi dù chỉ là dời đi tạm thời. Chàng đem cái cảm nghĩ đó tỏ lại cho Lưu Tam Thái biết. Và yêu cầu y nên đối xử đơn giản với chàng Càng đơn giản chàng càng dễ chịu hơn Lưu Tâm Thái mỉm cười nói Nói thật với lệnh chủ Mở ngôi khách điếm này Tại hạ không có cái ý sanh nhai bằng nghề chiêu đãi khách Chẳng qua tàu hạ muốn mượn ngôi khách điếm này Là một địa điểm để liên lạc với khách giang hồ Ngênh đón bằng hữu bốn phương Đi ngang qua đây cần dừng bước nghỉ chân một đôi ngày Lệnh chủ chắc không biết là phần đông khách trọ đều được miễn phí, cho nên chuyện từ chối khách chẳng gây nên một ảnh hưởng tài chánh nào cho tại Hạ cả. Ý dừng lời lại một chút rồi lại nói tiếp. Hốn chì lệnh chủ chỉ có ý lấy nơi này làm địa điểm hội diện dơi phi lạc đà, thì tại Hạ nghĩ càng giải tán được bọn hiếu kỳ chừng nào càng có lợi cho lệnh chủ hơn. Ý kết luận. Chúng ta sẽ tránh được phiền phức. Đối diện với phi lạc đà, thất tình đào lưu tạm thái không dám dùng hai tiếng chúng ta. Bởi dường như thế là leo thang, là phạm thượng. Y chẳng có tư cách gì can thiệp vào vụ, trừ trường hợp quan sơ nguyệt cần đến Y. Xong khi nêu ra những phiền phức có thể có, Y lại dùng hai tiếng chúng ta. Bởi Y có quyền dụng vì Y là địa chủ Điều phiền phức nếu xảy ra, chính y gánh chịu phần lớn. Quang Sơn Nguyệt đến rồi, Quang Sơ Nguyệt lại phải đi. Sự phiền phức chỉ có ảnh hưởng trong thời gian cho chàng à, có mặt tại đây thôi. Còn Lưu Tam Thái ở tại địa phương, muôn đời ảnh hưởng. Đó sẽ lan dài mái đến ngày cùng của y, trừ phi y muốn dời cư đi nơi khác ấy về giặc từng tiếng sương hô như vậy, kể ra y cũng là một con người hết sức khôn khéo và trùng đáo. Quan Sương Nguyệt thấy rõ Lưu Tam Thái thành thật với chàng vô cùng, đành im lặng không còn biết nói chi hơn. Lưu Tam Thái dành trọn ba gian phòng lớn, trang trí cực kỳ thanh nhã, đương nhiên có đủ tiện nghi dành cho mỗi người của Quan Sương Nguyệt một giang. Trong một cuộc ngâm tiếp như thế tự nhiên phải có tệc thành soạn. Tệc Dọn tại sảnh đường, bàn tiệc chính chỉ có ba ghế. Đó dĩ nhiên dành cho quan Sơn Nguyệt, Bành Đại Nương và Trương Thanh. Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ, có hai ghế dành cho Lưu Tam Thái và Tôn Thất. quan Sơn Nguyệt không bằng lòng, chàng câu mại hỏi, Sao Lưu Huynh an bài như thế này chứ? Lưu Tam Thái nghiêng mình nói, Lệnh chủ là người đương thế kỳ tài. Tùy chèn đứng giữa dòng đời Sông chẳng khác nào là lông là phượng Còn bọn tại hạ mất quá là những tiểu tốt vô danh Đứng hàng cuối của võ lâm Sợ chẳng xứng phận Làm gì lại dám đồng bàn với lệnh chủ Sự an bài này chẳng qua là một cách Trong ngàn cách tỏ sự tôn kính đối với lệnh chủ Chứ chẳng có chủ ý gì cả Xin lệnh chủ lượng hiểu cho Quang sư Nguyệt trầm ngưng mặt rồi nói Nếu lưu huynh một mực đối xử như vậy, Tài hạ xin đi tìm nơi khác tạm nghỉ chân qua đêm, Nhất định chẳng dám lưu lại đây quấy rầy Lưu huynh lâu hơn nữa. Lưu tàm thai cảm kích phi thường, Xong lại ái nấy, Lộ vẽ khó khăn nói, Lệnh chủ thương tình cho, xóa bỏ sự cách biệt giữa nhau, Xong Tài hạ xét phận mình. Quang Sơn Nguyệt cười ha hả, <cười> Đã gọi là tứ hải giai huynh đệ, Thì có huynh đệ nào lại kém huynh đệ nào? Lưu huynh lại rơi vào khuôn sáo của giang hồ rồi đó. Thân phận gì của nhau mà Lưu huynh cứ đề cập mãi vậy? Lệnh chủ cũng là người, cũng là một trưởng môn trưởng giáo, chứ có phải là thần, là thánh gì đâu. Lưu huynh cũng thế, cũng đứng đầu một môn học gia truyền, cũng là bậc tôn sư, giáo huấn đệ tử, thân phận đó lại nhỏ lắm hay sao? Từ xưa đến nay chẳng có môn phái nào Vinh dự hơn môn phái nào Bằng giàu gió học chỉ có quy luật Hành vi của môn phái mới đáng kể Chỉ có cái đức độ của môn phái đó mới đáng kể Giả như tài hạ thật sự có tài cao Mà lại đi hành động ngược với chiều chánh nghĩa của giang hồ Lưu Quỳnh có nảy trọng nữa sao? Lưu tạm thái vô cùng xúc động Nếu có thể khóc vì xúc động mà không sợ chán trường Y khóc liền Bởi không dám để lệ xúc động dân trào, y nhốt lệ nơi yết hậu, rồi đáp giới giọng sần sạch. Lệnh chủ dạy thật là đúng. Nếu tại hạ còn câu nệ thì chẳng quá ra, mình khách sáo, kém thành thật. À, thôi thì đành dân lời, chứ biết làm sao hơn. Tuy nói vậy, y vẫn chưa dời bàn tiệc sang nhập, lại làm chung, rồi y lại lên tiếng nói tiếp. Lệnh chủ hai lực xuất hiện trên giang hồ, tại hạ không có duyên may mắn gặp gỡ, chỉ nghe lời truyền thuyết trong gió lâm mà thôi. Cứ theo như lời truyền thuyết đó thì lệnh chủ y ấp uống, điều đó chứng tỏ những gì y muốn nói ra hẳn là khó nói. Hoàng Sơn Nguyệt mỉm cười nói, có thể là những lời bình phẩm về tại hạ do Lưu Huynh nghe được không tốt đẹp gì đó. Lưu Tâm Thái thoáng đỏ mặt. Lâu lắm rồi y mới lấy lại bình thường và từ từ đáp Trên thế gian này có ai được người đời cho là tận thiện tận mỹ đâu Thất bại thì họ cười chê Thành công thì họ đố kỵ Cho nên chấp nhận kiếp sống giang hồ Là trước hết phải rèn luyện sự kiên trì để sẵn sàng tiếp nhận mọi thị phi Tuy nhiên lời bình phẩm của giang hồ về lệnh chủ Xét ra còn tốt đẹp hơn là sự phê phán của họ Đối với lệnh sư đọc cô lão tiền mối Hoàng sư Nguyệt thở dài nói Ân sư của tại Hạ cưỡng đoạt lệnh phù Tính vật của các môn phái kể ra cũng đáng trách Sông nếu có ai suy nghĩ đến cái dụng ý của người Khi làm chuyện đó Hẳn phải lượng tình Hơn nữa còn cảm kích người mà hợp lý nữa Lưu tầm thái thấy chàng không được vui Chẳng dám nói gì hơn nữa Rồi thỉnh mọi người nhập tiệc Chính lưu tầm thái rót rượu mời từng người Rượu đầy mời cạn Rượu cạn rồi rót đầy Tôn thất qua cái bại vừa rồi Hết sức là tự thẹn Lặng lẽ tham dự tiệc rượu một cách miễn cưỡng Không dám mở miệng nói một tiếng gì Qua vài tuần rượu Bỗng quan sơn nguyệt cao vào hỏi Vị bằng hữu nào đó Đã đến đây rồi Xin cứ vào Vào uống chén rượu, đuổi cái lạnh của đêm khuya xâm nhập vào người. Hà tất phải đứng bên ngoài nghe ngóng. Bọn Lưu Tam Thái và Tôn Thất giật mình quay mặt nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có tiếng cười lạnh giọng vào. Tôn Thất đồng thời kêu lên. Phi lạc đã! Nơi khung cửa sổ hiện ra một bóng người toàn thân phủ một lượt sa đen. quan Sơn Nguyệt thoáng biến sắc. Xong chàng kịp lấy lại bình tĩnh Điềm nhiên nói tại hạ đoán thế nào rồi bằng hữu cũng sẽ đến Không ngờ bằng hữu đến sớm quá Người bao mặt nảnh lùng cất tiếng Hoàng Sơn Nguyệt Ta định chậm lại mấy hôm nữa Mới tìm gặp ngươi Xong ngươi đã phá quỷ phi đà lệnh của ta Hoàng Sơn Nguyệt cao giọng chặn lại Ngày nào trên thế gian còn minh đà lệnh chủ Ngày đó chẳng một ai được dùng cái tiếng đà làm hiệu lệnh cả Bằng hữu hãy nhớ rõ như vậy Quý tính giả thân mến Bộ tiểu thuyết Sa mạc nhất hồn phần 6 Của tác giả Tư Mã Tử Yên Đến đây tạm dừng Mong quý vị bấm vào nút đăng ký Subscribe Để theo dõi phần 7 Trong chương trình kế tiếp Chương Vũ xin tạm biệt